các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cóc khi sức chiến đấu còn thua tiểu san. Ngư Tinh nghe xong liền tức giận, tâm không phục nhưng lại không dám động thủ, vì biết mình không phải là đối thủ của người trước mặt, chỉ có thể nhẫn nhịn, hỏi Tiểu Hào đến đây tìm mình có mục đích gì. Tiểu Hào không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói rằng mình muốn mượn Tế Thủy Đan của Ngư Tinh rồng. Tiểu Hào còn chưa kịp nói xong, Khi đã thấy sắc mặt Ngư Tinh thay đổi mà 180 độ, chức sợ kinh ngạc, sau lại lắc đầu lia lịa, nói rằng dù thế nào cũng không thể cho mượn tỷ thủy châu. Tiểu Hào thách Ngư Tinh trước lời nhờ vả của mình, lại dám từ chối, liền tỏ vẻ không hài lòng, tay lại giơ con dao lên và nói xem ra không thể dùng lời mà thương lượng được rồi. Ngư Tinh vài tháng trước đã lén láng giao qua sự lợi hại của sư đệ Tiểu Hào, dưới lưới sao của anh. Liên Sơn hái lập tức đổi thành bộ mặt tươi cười, lần này không dám từ chối, nhưng vẫn nghi ngại hỏi anh mượn Tỷ Thủy Đan để làm gì. Tất nhiên, Tiểu Hạo cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm, nói rằng mình mượn vật bảo, không phải là để chơi, mà là cần đi thu phục thủy quái ở sông Thanh Thủy. Ngư Tinh nghe Tiểu Hạo muốn mượn Tỷ Thủy Đan đi thu phục thủy quái, lập tức lông tơ dựng đứng cả lên, vẻ mặt càng kinh ngạc hơn trước, hỏi đi hỏi lại: thú vật thủy quái ư? Ngư Tình kinh ngạc như vậy, cũng có lý do của nó. Tên thủy quái này đã tu hành được trăm năm, lại vài lần ăn nhân loại tanh tở. Dưới sông Thanh Thủy, không ai là không biết đến tiếng tăm của hắn. Chính Ngư Tình năm đó ở sông Thanh Thủy, có phải nhận biết bao nhiêu thiệt thòi từ hắn, lúc nào cũng lo sợ, lạnh trắng, không ngày nào được sống yên ổn. Không những thế, Ngư Tình còn nắm lấy bả vai của Tiểu Hạo, miệng không ngừng khuyên anh nên bỏ đi ý niệm đối phó với thủy quái. Xem ra qua lời kể của Ngư Tinh, tên thủy khôi này có vẻ rất lợi hại. Tiểu Hào trước lời căn ngăn của Ngư Tinh vẫn chẳng có chút sợ hãi, căn bản là sư đồ, sư phụ cương chức giờ, không có khái niệm trùng bước chứ khó khăn. Không những thế, anh còn nhanh trí nghĩ ra được cách, khiến Ngư Tinh cho mình mượn vật bảo. Nghe kể cáo đó chịu quát thiệt thòi từ thủy quái, bèn lấy việc đó ra mà kích phát sự phẫn hận của Ngư Tinh. Cư Thế Giẫn Dụ đem Tể Thủy Đan cho cậu ta mượn. Nhưng có vẻ như Ngư Tinh vẫn còn rất tỉnh táo, trước lời kích động của Tiểu Hào vẫn không hề bị dụ, mà càng khăng khăng không cho mượn Tể Thủy Đan. Bây giờ Tiểu Giang đứng bên cạnh, thấy Ngư Tinh nắm chặt lấy sư huynh không buông, liền giơ tay lên đấm Ngư Tinh. Nhưng mà Ngư Tinh lúc là hư th thể, lúc thì là thật thể, cánh bạn đánh không được. Tiểu Hào cũng hít cách, thấy Ngư Tinh không chịu tuân theo, sắc mặt dần thay đổi, rồi nói lớn giọng: "Mình có hồn phi phách tán thì vẫn phải có được bảo vật và thu phục con thủy quái kia, và bảo Ngư Tinh đừng có cố ngăn cản nữa." Ngư Tinh trong lòng lúc này vô cùng lo sợ, vẫn không dám chêu chọc Tiểu Hào, nhưng việc trong mượn tể thủy đan cũng không dễ dàng vậy. Nếu không cẩn thận, có khi lại rước họa vào thân, cần phải suy nghĩ thật kỹ càng. Bây giờ, dù có cho mượn hay không cho, đều cản thấy rất khó khăn, xem ra nỗi tâm đang đốn tranh mãnh liệt. Tiểu Sang thấy tình thế cấp bách, không đứng yên được nữa, cũng thèm bớt vài câu, bảo nó phải tin tưởng vào má Tiểu Hào, nhưng càng làm cho người tin rối trí hơn, sau một hồi suy nghĩ, người tin cũng chịu liền tiếng. Đợt ta trong ngươi mẫn tệ thủy đang, nhưng người nhất định phải thu phục được hắn, không thì sau này ta sẽ không có ngày nào được yên ổn mất. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nó cũng quyết tâm đem Tỷ Thủy Đan cho Tiểu Hạo mượn và không quên nhấn mạnh lần nữa, bất luận thế nào, anh cũng phải giữ được thủy quái, nếu không thủy quái nhất định sẽ tìm nó tính sổ. Tiểu Hạo mượn được Tỷ Thủy Đan, cũng căng đoàn trước mặt Ngư Tinh, cho dù hồn phi phách tán, cũng phải lui thủy quái đồng quy vô tận. Nghe xong, Ngư Tinh mới yên tâm và bắt đầu vận công ép bụng, dường như để lấy vật báo ra. Thấy bộ dạng của Ngư Tinh, Tiểu Hào vô cùng bất ngờ, lẽ nào Hắc đêm Tề Thủy đang giữ trong bụng, lại cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng lại không dám nói. Quả nhiên đúng như vậy. Ngay sau đó, Ngư Tinh nôn tự trong miệng ra một viên châu màu xanh biếc, và rồi cẩn thận đem nó đưa tới trước mặt Tiểu Hào, chọc đứt mắt và dặn dò anh đây là Tề Thủy Đan được tu luyện trăm năm mà kết thành, tuyệt đối phải chí thắng và trả lại cho nó, không được làm mất nhưng có vãn như chặn đồ đệ gốc gít này, chưa biết cách dùng tin đặng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net